Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thầy hắn tiêu tiền lung tung như thế Nàng thật sự sợ hãi về sau sớm mày muộn có một ngày Phải cùng với hắn dãi nắng giầm sương lưu lạc Đầu đường xó trựng mà sống Chúng ta tìm một chỗ ăn cái gì được không Em hơi đói bụng rồi Coi như đây là cái cớ Bọn họ vào tiệm uống trà Nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói với hắn Anh không nên tiêu tiền lung tung như vậy Đừng quên anh bây giờ còn thất nghiệp đó Tiêu lạn như vậy Cẩn thận miệng ăn núi lở Không có tiền vào mà chỉ có tiền ra. Đến lúc đó hối hận không kịp nha. Em không cần lo lắng tiền bạc. Sao lại không lo lắng chứ? Khi chúng ta kết hôn, em lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Đến lúc đó anh vì tiêu lặn mà hết tiền, phá sản lưu lạc đầu đường. Em và tiểu tầm không phải đi theo anh sao? Anh nói em không lo làm sao được chứ? lấy du ngây người. Đột nhiên cất tiếng cười to, lại còn cười đến ngã trái ngã phải. Lưu lạc đầu đường ư? Thật sự là buồn cười mà. Này! Em chính là nói thật không phải là nói giỡn nha. Hắn tuy rằng xác nhận nhưng vẫn cười như cũ không ngừng cười đến mức nước mắt đều chảy ra. Hạ Thành Mộng trừng mắt nhìn hắn trầm giọng kêu to hy vọng hắn có thể công chế nghe nặng nói hết. Hắn cười trong chốc lát mới miễn cưỡng ngừng cười. Anh sẽ không để cho hai người lưu lạc đồ trường trở thành vô gia khơ. Hắn cam đan âm thanh bởi vì nhịn cười mà có một chút run run. Anh phải biết đây chỉ là một loại so sánh thôi. Lúc nãy anh tiêu xài làm em rất là lo lắng đó Tuy không nên nói như vậy Nhưng anh phải tỉnh táo một chút không nên tiêu loạn nha Anh không có tiêu loạn Làm sao lại không tiêu loạn chứ quần áo trang sức em đều là không cần kết quả anh còn tự mua tiền như thế Nàng hất cầm chì vào những chiếc túi to túi nhỏ bên cạnh Ở trên ghế còn đặt không hết Còn phải để ở dưới chân Em không phải là không cần Chỉ là tiếc tiền dùng cho bản thân thôi mày nàng càng nhanh nhanh Chưa kịp phản đối thì câu nói tiếp theo của hắn lại làm cho bất ngờ. Không quan trọng, em đến tiếc anh bỏ được. Về sau anh sẽ luôn trân ái em. Hắn nhìn nàng, trên mặt có ôn nhu cùng với thân tình. Hạ Thanh Mộng đột nhiên xúc động muốn khóc, nhưng nàng lại liếc nhìn hắn một cái. Anh không cần phải nói ngọt như vậy. Anh kỳ thật là bị bệnh quầm mơ sóng có phải không hả? Có lẽ. Nói thật, nhìn anh tiêu tiền như vậy em rất là sợ đó. Không có gì mà phải sợ cả. Anh nói thật là đơn giản đi, đúng là đơn giản như vậy. Cho anh đưa rồi tiết kiệm tài khoản, chứng khoán có giá trị cho em. Sẽ quản hết thì em sẽ biết. Làm sao lại giao cho em quản chứ? Em là bà xã của anh, không giao cho em thì giao cho ai chứ? Hắn mỉm cười, dùng cầu khí đương nhiên mà nói chuyện với nàng. Nếu anh đem tiền cho em quản, về giao tiền tiêu vặt hàng tháng chỉ có một vạn thôi nha. Nàng nhít mày tự thiếu phi tiêu mà treo đồ hắn. Thương lượng một chút, thêm một số không thì như thế nào? Thêm một số không. Mười vạn ư? Đừng có mà nói dỗn. 5 vạn cũng không được sao? Hắn về mặt mơ ước công năng co ke mặc cả. Anh kiếm tiền nhiều như vậy hay sao hả? Nàng nhịn kinh mà hừ một tiếng. Vậy trường này thì sao? Hắn trở lại thành 4 vạn. Thấy nàng trầm mặt không nói, hắn trở lại thành ba, sau đó thành hai, cuối cùng tay trái là một số, tay phải là một số năm đau khổ cầu khẩn. Một vạn rưỡi sao? Hạ thành mộng phì một tiếng, rốt cuộc nhịn không được cười. Anh không cần phải làm biểu tình đáng thương như thế nha. Nếu như anh đáp ứng không làm biểu tình đáng thương, vậy thì em cho anh 2 vạn nha. Nàng thật sự là sắp bị hắn làm cho cười chết mà. Nhìn hắn còn liệu ra biểu tình mặt con chó nhỏ vô tội mà trong mong nhìn nàng, chỉ có thể sợ khóc sở cười trường mắt nhìn hắn. Thôi được rồi. Hắn thế mà lại còn dám khoan hô, thật là không biết tức chết hắn hay là nên cười hắn đây. Nhưng vài cái giờ sau, Hạ Thanh Mộng lại phát hiện mình thiếu chút nữa thì bị hồ chết. Là chính vị sổ tiết kiệm của hắn hù chết Hai, bốn, sáu, tám Tám còn số rút cục là bao nhiêu tiền nhỉ Mười trăm ngàn vạn Mười vạn, trăm vạn, trăm ngàn vạn ư Làm ơn Rút cuộc là nàng có tiếng sai Thật sự là năm trăm ngàn ư Làm sao anh lại có nhiều tiền như vậy Nàng đột nhiên ngẩng đầu mà thốt ra câu hỏi Anh chính là kiếm nha Em đừng nghĩ là ăn cướp đó Lý Dù buồn cười không thôi nói Ý em là kiếm như thế nào Người bình thường cho dù kiếm cả đời cũng không nhiều như vậy. Cho nên anh chính là không phải người bình thường đó. Hán lộ ra vẻ mặt bất khả chiến bại, mỉm cười đắc ý. Hạ thanh mộng nhìn không được mà huyết quy hắn một cái. Nhanh chóng trả lời đi. Nếu như không làm rõ nguồn gốc của số tiền này, thì năm buổi tối nhất định sẽ không thể nào ngủ được. Phần lớn là nhờ đầu tư. Đầu tư cái gì mà kiếm hay vậy chứ? Cổ phiếu, quỹ đầu tư, kỳ hạn. Còn có một ít cổ phiếu còn chưa phát hành. Mấy thứ này nàng đều nghe nói cả, cho nên gật đầu. Nhưng vấn đề là anh làm sao có thể nhiều tiền như vậy mà mua? Chính là đi làm kiếm tiền nha. Lại dựa vào tiền sinh tiền. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net